Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, chương 4218 Tinh Hải Diệu dụng Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Lâm Hiên không hiểu được hoặc là nói hắn lúc này cũng không có cái gì nắm chắc Mặc dù thi triển di hoa tiếp một bí thuật nhưng Lâm Hiên cũng không phải không gì không làm được đấy Điện tương thế nhưng là đạo tổ thực lực cũng so với mình không kém. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, lại đã xảy ra làm lâm hiên cả đời. Khó quên một màn. Đối mặt đáng sợ kia cột sáng, lam sắc tinh hải cấp tốc xoay tròn rồi. Biến thành thật lớn một vòng xoáy, sau đó cắn nuốt đảo kia cột sáng. Không sai, cắn nuốt hết. Lời này nghe vào rất không hợp thói thường. Nhưng sự thật chính là như Vậy không sai Điện tương nhất kích tất sát Lại lạc rồi cái như vậy buồn cười kết Cục Lâm hiên tìm được đường sống trong chỗ chết Điện tương tức thì tức Dẫn đến thổ huyết Hắn thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm Tinh hải còn có thể như vậy dùng Sao Lâm tiểu tử có phải hay không Vận khí cũng quá tốt rồi Hắn không chết tâm Tay áo vung vẩy, một viên sao băng mang theo thật dài đuôi lửa hướng. Về lâm hiên rơi đập. Không có hiệu quả. Đồng dạng là bị lam sắc tinh hải biến thành vòng xoáy tắn nuốt hết. Điện tương sắc mặt càng thêm phát xanh rồi, nhưng hắn không có nhụt. Chí mà là nhãn châu xoay đồng, một đảo pháp quyết kích xạ ra đầu ngón. Tay huyến hóa ra một thanh tiên kiếm. Như trường kình lấy nước bình thường, hướng về Lâm Hiên chém tới. Lúc này đây, không có mảy may cách trở, làm sắc tinh hải cũng không có. Phát ra nổi bảo hộ hiệu quả. Lâm Hiên đuôi lông mày khẽ động, cũng chỉ làm kiếm, một tiếng ấm vang. Chuyện vào bên tay, hai đảo sắc bén kiếm khí, lập tức đồng quy vô tận, mất, quả nhiên. Điện tương hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Gây tẩm kia tinh hải là chuyên môn khắc chế chính mình tinh không lĩnh vực đấy. Tất cả cùng tinh không có quan hệ chiêu số đối với nó đều không có hiệu quả. Điện tương sắc mặt âm vụ như mưa nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy đã nghĩ. Muốn đánh bại chính mình hay vẫn là quá ngây thơ rồi một ít coi như là không sử dụng tinh không bí thuật thì như thế nào chính mình thế. Nhưng là đạo tổ sẽ kỳ công diệu pháp vô số cho rằng như vậy Liền Không cách nào đánh bãi ngươi rồi sao Quá ngây thơ rồi Điện tương trên mặt hiện lên một tia cười lạnh cũng không thấy dư Thừa động tác chỉ là tay áo phất một cái Lập tức một đảo kim quang Bay vút mà ra Kim quang kia ly thể về sau Ào ào tăng vọt Rất nhanh Một thân dài Hơn 10 trượng màu vàng giao long, liền xuất hiện ở trên 9 tầng Trời! Bách luyện tay bơi hôm nay đã chính thức mở chắc, tải xuống lên đất. Liền! Vận khí tốt mà nói có khả năng thu hoạch đại lễ kể cả quả táo. Gạo gây a các vị đảo hữu không thể bỏ qua, thử xem vận khí cùng nhau. Chơi đùa tay bơi A Thể tích có lẽ không tính là bàng bạc, nhưng chỗ phát ra uy áp nhưng... Lại so với chân long còn muốn đáng sợ rất nhiều. Ngang. Ngẩm đầu lên. Phát ra một tiếng làm chúng sinh chịu biến sắc sống to. Sau đó. Cách đuôi quất xuống. Thân thể cao lớn lại toàn bộ biến mất. Không thấy gì nữa. Sau một khắc. Không gian chấn động cùng một chỗ kim long một lần nữa. hiện hiện. Lại một hóa thành ba. Ba phần thành chín qua trong giây. Lát. Lại hóa thành 9981 đầu nhiều Nhưng mà mỗi một cái cường đại Đều không thua người phía trước Mặc dù hơi có không kịp Cũng có thể cùng chân long thiên phượng so sánh Với mở cái miệng rộng Riêng phần mình phun ra một đảo dài hơn một Trượng ánh sáng Lập tức toàn bộ bầu trời Đều bị nhộm thành rồi tầng một sáng lạn Màu vàng Không tốt Lâm hiên sắc mặt đại biến cái này đáng sợ ánh sáng đã làm cho hắn. Người được vẫn lạc nguy hiểm. Không cần suy nghĩ. Lần nữa đem ngũ long tỉ tế ra. Lập tức hóa thành. Một mảnh đồng dạng sáng lạn màn sáng đem chính mình bảo vệ. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Sau một khắc đùng đùng không dứt thanh âm truyền vào cái tay ngũ. Long tỉ biến thành màn sáng. Cuối cùng bị đánh cho một cái thành tổ. Ông, dù sao điện tương thi triển thuật này cũng là mượn vạn quyển. Thiên thư, ngũ long tỉ tuy rằng huyền diệu vô cùng, nhưng ở ngang cấp. Bảo vật trước mặt thực sự không đủ để với tư cách căn cứ. Sau đó, không tiếp tục cách trở, Lâm Hiên đã bị đáng sợ kia cột sáng. Che mất đi vào. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào cái tay. Mặc dù là chân linh áo giáp. Cũng chống đỡ không nổi. Khoảnh khắc lúc hào quang tàn đi. Lâm hiên đắc Trở nên quần áo tả tơi. Toàn thân tất cả lớn nhỏ miệng vết thương vô số. Nhưng khó khăn nhất. Nhìn hắn hay vẫn là sắc mặt của hắn thi triển di hoa tiếp một chi. Thuật, pháp lực của mình biểu hiện ra đã có thể cùng điện tương sánh. Vai cùng. Nhưng đây cũng chỉ là biểu tượng mà thôi, trên thực tế chỉ là pháp lực. Kiên quyết đánh không lại cường địch như vậy. Nhưng Lâm Hiên sẽ không buông tha cho Thật vất vả mới đi đến một bước này, làm sao có thể đơn giản nhận. Thua coi như là biết gió thủ thắng hy vọng xa với cực kỳ, hắn cũng muốn cùng đối phương liều mạng. Nguyệt Nhi bọn hắn còn chờ đợi mình, nhất định phải chiến thắng cường. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua Những kim long kia đã gầm thét Như chính mình xông lại rồi Lâm hiên trên mặt hiện lên một tia lánh ý Một tay chẳng qua là hư Không một chảo thanh quang lưu ly Một cái thanh mịt mở trường kiếm Lăng không hiện hiện dựng lên Cổ tay run lên về sau Lập tức xùy Xùy tiếng nổ lớn Vô số thanh tia từ kia đứng thẳng chỗ bục phát ra Cũng vô thiên cách địa chạy đối diện kích xạ. Kiếm tia bay đến trên đường. Oanh long long nổ mạnh chuyện vào cái. tại Nhưng thấy thanh quang đại phóng. Những cái kia kiếm tia rõ ràng. Biến hóa ra một mảnh dài hẹp sắc thái sạc sỡ cử mãng. Đầu sinh quái gì rác. Con mắt bên ngoài lồi. Giữ tờn hung áp đến tột. Đỉnh tình trạng thực lực mặc dù không có chân long không hợp thói. Thường. Nhưng là không thể so với bình thường độ kiếp kỳ tồn tại thua. Kém, mấu chốt là số lượng phần đông, sen lẫn quái phong trước mặt. Đánh về phía này thanh thế hiện hách kim long. Trong lúc nhất thời kim quang lập lòe không thôi, kim long không có. Một chảo hạ đều có chứa bàn bạc khoảng cách, chỗ phun ánh sáng ui. Lực càng là làm cho người líu lưới. Rất nhanh thì có có vài cử mãng vẫn lạc, nhưng còn dư lại cử mãng không chút nào sợ hãi cũng không trần chiến. Thân hình khổng lồ cùng da dày thịt béo phòng ngự thân hình hoạt bàn, hoạt quét, những nơi đi qua giống như vòi rồng vận chuyển qua bình. Thường đồng thời miệng khổng lồ trong răng nanh hoàn toàn lộ ra. Hướng về phía kim long hung hăng nuốt cắn xé sách trong lúc nhất. Thời cũng là không phải quá rơi xuống gió cái gì. Điện tương thấy sắc mặt có chút khó coi, chính là muốn thi triển cái. Khác kỳ công dị thuật, Lâm Hiên thân hình đột nhiên một hồi mơ hồ, sau Đó đã xuất hiện ở hắn trước người hơn một trượng chỗ, không nói hay. Lời hung hăng đánh rớt. Cận thân vật lộn, ngu xuẩn, đã sớm nói bản đạo tổ chân tiên thân thể. Vượt qua xa bọn ngươi loại này hạ giới tồn tại có thể với tới. Điện tương bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh chi ý. Không tránh không né, cũng là tay phải nâng lên một quyền hướng lâm. Hiên quanh tới, bành, hai quyền va chạm tựa như thiên thạch rơi xuống đất. Không quỷ, lực vượt qua xa cái kia có thể so sánh. Toàn bộ bầu trời đều phai nhạt xuống. Trước một khắc, bọn hắn thân ở hồng mông vũ trụ, song khi Lam sắc tinh. Hải thể hiện ra uy lực cảnh vật liền đã xảy ra biến dị, dường như đi. Vào hốn đồn sơ khai trong thế giới thiên địa, như cũ là một mảnh tối. Tâm mở mịt địa phương. Mà khi hào quang tản đi, lâm hiên tình cảnh nhưng là bi thảm vô cùng. Cả đầu cánh tay cốt cách vỡ vụn. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ta đã sớm nói, ngươi coi như là sở trường về luyện thể chi thuật, nhưng cẩn thân vật lộn, vô luận như thế nào thì không cách nào cùng ta cái này chân tiên thân thể như so. Sánh đấy, điện tương cười lạnh thanh âm truyền vào cách tai, không khỏi đắc ý chi sắc, thật sao? Lâm Hiên sắc mặt thống khổ, nhưng bên khóe miệng cũng không thiếu vẻ. Chây cười. Trông thấy kia cái này bức vẻ mặt, điện tương ở sâu trong nội tâm, lập. Tức hiện lên ra mánh liệt bất an đã đến. Đáng tiếc đã tới không kịp. Lâm Hiên không để ý kịch liệt đau nhức tay phải đem điện tương nắm. Đấm bắt lấy. Ngũ sắc lưu ly tầng một đẹp mắt hỏa diễm từ Lâm Hiên trên bàn tay hiện hiện dựng lên. Huyền Linh Thiên Hoạt. Cái này nguyên bản chính là Lâm Hiên ẩn giấu dày đặc. hôm nay càng đắt. Dung hợp Hỗn Độn Nhị Khí, chính thức tu luyện đến đại thành hoàn cảnh. Chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Khung.